Thương Lam đỉnh, Lưu Ly Phỉ Nguyệt. Quận 2, chương 44 quan tài mặt đối đầu lục nhâm giáp. Tờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izz. e. Nơ. Sơn xanh Ngắt tan hết sương mù. Trên lá cây bụi cỏ xanh biếc vẫn còn đọng lại bọt nước trong suốt. Các yêu thú bị thuần hóa cũng nhịp ngậm suốt hiện chơi đùa cùng những tu sĩ nhàn hạ. Ở ngọn núi gần đó lúc này đang bị vây quanh chật như nêm cối Phóng mắt nhìn lại giống như đàn kiến đang dọn nhà rậm rạp chẳng chịp Đệ tử ngự kiếm trên không chung để quan sát cũng có không ít Nhưng ngay chính giữa căn bản không thấy rõ lắm Con đường phía trước gặp trở ngại Phong luyến vắn không thể không dừng lại cước bộ Tò mò hỏi một vị đệ tử đã xảy ra chuyện gì Tên đệ tử kia quay đầu trả lời nàng thiếu trưởng môn táng hồn đảo đang khiêu chiến đệ tử huyền Tịch Tông. Lại là tên lục nhâm giáp kia, cũng sắp không thành hình người mà vẫn không cảm giác được nguy cơ. Có tự giác của người khách một chút hay không à, người của huyền Tịch Tông cũng không quản hắn sao. Cũng không biết đệ tử huyền Tịch Tông vận khí không tốt xui xẻo bị tên hốn đàn khốn kiếp đó khiêu chiến là ai. Thực đáng thương. Chân mày thanh mảnh của phong luyến vãn nhất thời nhớn lên Ngăn cản nàng đi gặp sư phổ báo nhiệm vụ hoàn thành để lính thưởng thật không thể tha thứ Đặc biệt là cái tên lục nhâm giáp khiến người ta chán phép kia Vừa định xuyên qua đám người tiếp tục hướng dược cắt đi tới Đột nhiên một đảo ánh mắt cực kỳ sắc bén mà lạnh như băng làm như lơ đãng xẹt qua Sau đó cố định ở trên người nàng Động tác đi về phía trước của phong luyến vãn chợt dừng, Cơ hồ là phản xạ có điều kiện nhìn về hướng ánh mắt kia phóng tới Chủ nhân của tầm mắt lộ ra hàn khí biết mình bị phát hiện Thu liếm hơi thở ẩn vào đám người Phong luyến vãn cũng không tìm được người kia Trên mặt cùng trong lòng lói lên kinh ngạc Có thể tránh được sự tìm kiếm của nàng nói vậy Tu Vi cũng không thấp hơn nàng rốt cuộc là ai trong nhiều người như vậy lại cố tình chú ý nàng Phong luyến vẫn trong lòng có loại dự cảm Nơi đây không nên ở lâu, phải nhanh đi Người đang nhìn cái gì đứng ở chính giữa một thân huyền sắc y bào Lục nhâm giáp cầm trong tay huyết bính trường đao nhìn chằm chằm người trước mặt hỏi Ánh mắt ác lực khiến người ta hoảng hốt theo tầm mắt người đối diện như có như không liếc về phương hướng trong đám người Thiếu niên tóc xài lam thấm thu hồi tầm mắt. Ánh mắt băng lánh màu xám nhìn chằm chằm lục nhâm giáp. Tay phải cầm kiếm siết chặt. Thanh âm vô số đệ tử hò hét trở uy đều bị hắn mắt điếc tai ngơ. Người cùng lục nhâm giáp đối chiến dĩ nhiên là hàn ảnh trọng. Đây là lần đầu hắn đối mặt với người cùng đẳng cấp. Hơn nữa đối thủ thân là thiếu trưởng môn này rất mạnh so sánh với sự ngưng trọng của hắn, Lục Nhâm Giáp lại thoải mái giống như đang xem kịch. lưới trường đao hướng thẳng xuống mặt đất, tầm mắt vẫn không rời khỏi đám người bên dưới. Điều này khiến cho Hàn Ảnh Trọng nhíu nhíu mày. Đột nhiên khóe môi Lục Nhâm Giáp nhếch lên. Không hề báo trước, mũi chân điểm nhẹ mặt đất nhảy lên không trung. Nhưng hắn cũng không phải sơ đao công kích đối thủ trước mặt. Mà là đem vô số đệ tử đang quan sát làm ván cầu Hướng về phía phong luyến ván cực nhanh phóng tới Mọi người vây xem không hiểu Hàn ảnh trọng cũng cả kinh Vội vàng đuổi theo hắn Các đệ tử không biết nguyên nhân còn tưởng rằng hắn đang đuổi bắt đối thủ Bị một loại hơi thở khác phong tỏa khiến phong luyến ván lại âm thầm kinh hãi Này đây là chiêu ai chọc ai Tại sao chỉ đi ngang qua chỗ này cũng sẽ bị người khác để mắt tới Cắn chặt răng, dứt khoát đứng bất động tại chỗ Nàng muốn xem xem rốt cuộc là tên nào chú ý nàng Theo thân ảnh huyền sắc kia dần dần tới gần càng ngày càng rõ ràng mà thấy được Phong luyến vẫn bất chợt cả kinh Sao lại là lục nhâm giáp Mà người đổi theo phía sau hình như là Quan tài mặt Miệng nàng hơi run dậy một chút Ách, cái kia đệ tử huyền tịch tung vận khí không tốt Xui xẻo bị tên hốn đan khốn kiếp đó khiêu chiến chẳng lẽ là hắn